Bạn đang nghe chuyện audio, cuộc cương tiêu ngạo PK tổng tài ba của tác giả Nhược Trữ Trữ. Chuyện được phát trên website truyền.mốtvn.com. Người đọc, Hồng Hạnh, chương 130, Giáo Đường. Cuộc bạo loạn lần này, phản quân thậm chí tấn công cả các đại sứ quán. Mấy người nha nghiêng chỉ có thể ở lại một gian phòng nhỏ thuộc nhà thờ cạnh bệnh viện Hoàng gia. Ở đâu, nhà nghiên cũng nhìn thấy nhân viên công ty mình, mặc dù bị thương, nhưng tất cả đều sống sót. Chỉ có tiểu chu và miêu phong được đưa vào điều trị trong bệnh viện. Nhà nghiên vào viện thăm hai người, tinh thần cả hai đều xuống dốc. Ánh mắt trống rỗng, dù có nói chuyện, cũng không có phản ứng. Nhà nghiên cực kỳ khó chịu, Không ai muốn gặp phải chuyện như vậy Mà hai người lại không kịp phản ứng để chạy trốn Trốn khỏi vận mệnh kinh khủng đó Hiện tại, giáo đường rất hỗn loạn Loại người nào cũng có Bọn họ ngồi sởm trên ghế dài Lúc này, bọn họ đã liên lạc được về nước Đang nghĩ cách để làm cho bọn họ sớm mau chóng về nước Nhanh nghiêng Cô nói chúng ta có thể thuận lợi về nước không? Lập Hạ ôm thảm, bất an hỏi. Trong lòng nha nghiên cũng cực kỳ bất an. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô chưa kịp phản ứng đã xảy ra rồi, còn bị ép phải chạy trốn. Nhan nghiên quay ra tư Lập Hạ, cười nhạt. Hình như cô rất tin tưởng anh mình. Lập Hạ gật gật đầu. Đúng vậy, cô ta tin tưởng anh trai mình Nhất định sẽ có cách cứu bọn họ về nước từ lập hạ vô cùng mệt mỏi Lúc này biết mình đã an toàn Liền dựa vào nha nghiêng mà nằm ngủ Nhà nghiêng cũng mệt muốn chết Vừa ngồi xuống, mọi khí lực trong người đều bị rút sạch Không nhúc nhích nổi Nhưng dù mệt mỏi đến đâu Nhan nghiên vẫn không buồn ngủ chút nào Cô ngửa đầu lên Hiện giờ trời đã tối đen Ánh trăng bên ngoài rất sáng Nhìn ra ngoài cửa sổ Có thể thấy trăng bán nguyệt Sáng long lanh Hình như rất ít khi Nhà nghiên nhìn thấy ánh trăng đẹp đến thế Cô cứ ôm đầu gối ngơ ngát Đến khi có người ngồi xuống bên cạnh Đưa cho nhà nghiên một bình nước Nhà nghiền ngẩng đầu lên, chính là Diêm Ưng Dương. Nhà nghiên vốn không có nhiều thiện cảm với hắn ta, nhưng trong lúc này đã cảm thấy vài phần thân thiết. Cô đón lấy bình nước trong tay hắn, nhẹ giọng nói, Cảm ơn. Ở đằng sau có một bồn hoa nhỏ, ngồi ở đó ngắm trăng đẹp hơn nhiều. Ánh mắt Diêm Ưng Dương lóe sáng, Trên môi hiện lên nụ cười thản nhiên. Nhà nghiên không muốn ngồi dậy, cũng không đủ sức. Chẳng biết tại sao lại cùng Diêm Ưng Dương đi ra ngoài. Hắn nói không sai, sân sâu có một bồn hoa nhỏ, không biết là loài hoa gì, có màu hồng rất diễm lệ. Bên cạnh là thảm cỏ xanh mướt, nhà nghiên khép áo khoát, thở dài, có thể được sống sót. Thật tốt quá. Diêm ưng dương cười nói. Tôi vẫn chưa cảm ơn em. Cảm ơn em hôm nay đã cứu tôi. Không phải anh cũng cứu tôi và lập hạ sao? Nhàn nghiêng nhìn Diêm ưng dương. Thật vui vì anh đã tỉnh táo trở lại. Lúc đó thấy anh rất sợ tiếng nổ mạnh. Nói thật, bộ dạng của anh lúc đó làm cho tôi giật mình. Dương Sau khi về nước, anh thử đến gặp bác sĩ tâm lý xem sao. Lúc này, nhà nghiên có sao nói vậy, thật sự đầy thiện chí. Tôi biết rõ vấn đề của mình. Diêm Ưng Dương ngồi cạnh nha nghiên, ngẫn đầu nhìn ánh trăng. Hôm nay trăng rất đẹp, đêm hôm đó trăng cũng rất sáng. Tôi định ra ngoài, đến ga ra chuẩn bị mở cửa. Đột nhiên nghe âm một tiếng. Lúc ấy, tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Vội vàng xuống xe, mở cửa, thì nghe thấy mẹ tôi hét thảm một tiếng. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhà nghiên quay đầu nhìn Diêm Ưng Dương. Cô biết rõ hắn đang nói đến chuyện gì. Không ngờ, Diêm Ưng Dương lại chia sẻ những chuyện này với mình. Cô không nói gì, chỉ ngồi cạnh lắng nghe hắn nói. Rất lâu rồi, Diêm Ưng Dương không nhớ lại chuyện cũ. Hắn mong rằng mình có thể quên đi tất cả. Nhưng thật kỳ lạ, bây giờ nói đến chuyện năm đó, Diêm Ưng Dương lại cảm thấy dễ dàng. Tôi vội vàng chạy lên tầng trên thì bị chị gái giữ chặt kéo tôi vào trong phòng cùng trốn trong tủ quần áo. Chúng tôi nhìn qua cửa, thấy có người đi vào nhà, một người cầm súng chỉ vào đầu cha mẹ tôi. Tiếng súng vang lên, hai người ngã súng. Tôi và chị gái tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết trước mặt mình mà không thể làm được gì. Sau đó một người nghe điện thoại nói, Từ thái thái, chúng tôi đã xử lý xong, tiếp theo phải làm gì? Không biết đầu dây bên kia nói gì, những người kia liền phóng hỏa cả căn nhà, sau khi châm lửa khắp nơi, bọn họ khóa kỹ cửa rồi mới bỏ đi. Nhà nghiên không ngạc nhiên với việc mà Tống Ngọc San đã làm. Năm đó, bà ta hại chết mẹ cô, đương nhiên, cũng sẽ xử lý những người bất lợi đối với bà ta. Sau đó anh trốn thoát như thế nào? Theo như nha nghiên biết, năm đó diêm ưng dương chết tại vụ nổ căn nhà, nhưng sau này lại truyền ra cái tin hắn vẫn chưa chết. nhờ chị tôi, chị tôi mang tôi ra ngoài, đẩy tôi khỏi đống lửa, còn mình thì bị thiêu cháy cùng với căn nhà. Khóe miệng diêm ưng dương hiện lên một nụ cười khó phát hiện ra. Mạng của tôi là mạng của cả gia đình bảo vệ mới giữ được. Nhà nghiên không biết nên nói gì. Cô quá hiểu cảm giác này. Khi Nha nghiên biết cha mẹ cô bị Tư Thành Đống và Tống Ngọc Sang hại chết, cô hận không thể giết chết hai người đó. Nhưng khi ấy, nhà nghiêng còn quá yếu ớt. Còn bây giờ, xuất hiện trước mặt bọn họ cũng chỉ muốn dạy cho họ một bài học. Thật sự muốn cho họ phải trả giá cả đời. Nhàn nghiêng, tôi nghĩ em hiểu rõ cảm giác này như thế nào. Sau buổi tối hôm đó, cuộc sống của tôi không còn gì ngoài trả thù. Tôi nghĩ rằng em cũng vậy. Diêm Ưng Dương liếc nhìn cũng hiểu rõ tâm sự của Nhan Nghiên. Năm đó tôi Cình Vũ làm gì em, Tống Ngọc Sang bức bách em như thế nào, em cũng không có khả năng chống trả phải không? Diêm Ưng Dương, tôi sẽ không hợp tác với anh. Nhan Nghiên đột nhiên bình tĩnh nói. Đúng vậy, chúng ta có cùng mục tiêu, nhưng có rất nhiều chuyện. Tôi muốn làm một mình Anh muốn làm gì Tôi không ngăn cản được Nhưng cũng không có khả năng giúp anh diêm Ưng Dương bị nha nghiêng nhìn chăm chú Trong đầu nhớ lại cảnh chạy trốn hôm nay Từ đầu đến cuối Nhan nghiêng đều thể hiện sự quyết đoán Kiên cường và cơ trí Cô gái này Hắn coi thường Có lẽ tâm cơ của cô không sâu nặng nhưng trí tuệ, sự cảnh giác cùng kiên cường của cô rất rực rỡ. Em cho rằng tôi nói những lời này vì muốn cùng hợp tác với em sao? Diêm Ưng Dương bật cười. Nhan Nghiên, nếu em không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng. Cảm ơn anh, Diêm Ưng Dương. Cầu hận của tôi với Tư gia tuyệt đối không ít hơn anh. Có điều tôi nghĩ, nếu hôm nay chúng ta chết ở khách sạn này, việc báo thù của chúng ta liệu có làm được không? Có lẽ cuộc đời, ngoại trừ việc báo thù, còn có nhiều điều khác nữa. Anh cảm thấy có đúng không? Nhà nghiên không biết tại sao mình lại nói những lời này, nhưng đây lại là những lời chân thành nhất của cô. Ý của em là muốn nói cho tôi biết. Em muốn từ bỏ sao? Diêm Ưng Dương quay đầu lại hỏi cô. Hết chương 130. Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Người đọc Hồng Hạnh. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.